Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Từ đó về sau, Đức vua Lý Thái Tông thỉnh thoảng mượn cớ vi hành trong nhân gian, nhưng thực tình âm thầm đến thăm ái phi của mình Đúng 9 tháng 10 ngày, nàng công nữ hạ sinh một người con gái xinh đẹp, Đức vua vui mừng và đậm phong đứa bé là công chúa đặt tên là Lý Kiều Anh. Càng lớn công chúa Lý Kiều Hoanh càng giống mẹ, nhất là các nét xinh đẹp, yêu kiểu, sắc xảo và thông minh. Được vua Lý Thái Tông rất mực yêu thương, đợi cơ hội tốt, đưa nàng vội triệu. Cùng với việc đem quân mở mang bờ cõi và trấn giữ các vùng biên hại, vương triệu Lý có chủ trương gà con gái hoàng gia cho các tộc trưởng tổ trưởng trong vùng dân tộc thiểu số. Tướng lĩnh đang đóng quân nơi xa trưởng, nhằm gắn kết tình nghĩa giữa triều đình với các vùng biên hải xa xôi như một cách tạo ra uy lực để ngăn chặn nguy cơ giặc cỏ, khiến loạn và bảo vệ vững chắc mọi nẻo biên cường. Đây là thời cơ để Đức vua danh chính ngôn thuận đưa Lý Kiều Anh hồi triều và công khai phong làm công chúa. Chẳng mấy lâu sau, Lý Kiểu Anh được vua cha gà cho chàng Tuấn Kiệt họ hồ Vừa đố bảng nhắn nhất phòng Tên là Hồ Đức Cường Đồng thời vua ban cho Hồ Đức Cường Sắt quận công Cắt cử Hồ Đức Cường Công chúa Lý Kiểu Anh Cùng thái tử Lý Nhật Tôn Dẫn quân đến phủ Tân Bình Trấn giữ biển ải Việt Nam Đại Việt Nơi quân chiêm tống Đang làm lẻ gây hận Đảng công chúa họ Lý Đã rời bỏ nềm ấm lầu son Việt Việt vượt thiên lý dạng trường cùng chồng và anh trai chung tay góp sức với bình lính đại viện, tiên cường bảo vệ toàn vẹn Giang Sơn xã Tăng. Nàng đảm nhận việc quân lương với trí thông minh tài thao lược. Nàng đã đặt lực giúp chồng và anh trai lãnh đạo binh sĩ đánh thắng hai trận oanh liệt trên sông Giang. Kể đến đây, nhị cần phải hỏi tôi, người có muốn biết về hai trận chiến oanh liệt Của ngài Hồ Đức Cường công chúa Lý Kiều Anh và Th tử Lính Nhật Tôn không còn muốn bị đạt dòng bị nhỉ cần về văn vạn bên tài cái tôi nghe diễn biến của hai trận chiến với gươm giáo cung tên khói lửa ngút trời làm sáng rực cả một vùng trời phương Nam tôi thầmm cảm phục công chúa Lý Kiều Hoàh nàng đã kể lại hai trận chiến này bằng thư để tôi chép trong giấc mộng lần trước Sau chiến thắng vang dội ở phủ Tân Bình, Đức vua Lý Thái Tông chuyển lệnh cho phò mã Hồ Đức Cường về trèo báo công và nhận ban thường. Biện dịp chia tay công chúa Lý Kiều Hành nhưng phò mã Hồ Đức Cường không hay biết nàng đang mang trong người giọt máu của mình. Trên đường trở về phủ Tân Bình, chưa kịp gặp vợ thì quản công Hồ Đức Cường bị giặc mai phục xa thải. Nhận được tin chồng đã sinh Công chúa rũ xuống lòng đau như cắt Trước sự nghẹn ngã của số phận Cầm hận lũ giặc nham hiểm Đau xót vì con không biết mặt cha Công chúa Lý Kèo Anh Ném đau thương Gắng sức cùng anh trai Là thái tử Lý Nhật Tôn Chu toàn việc quân nơi biên Ả Bảo thai trong bụng nàng càng lớn Nỗi như thương chồng càng hẳn sâu trong tâm thức Hơn nữa Vì lo việc quân cơ Bình đao gian khó nơi xa trường Sức khỏe của công chúa Giảm sụt nghiêm trọng Nàng gắn gượng đến ngày Khai hoa nợ nghị Sinh hạ được một bé gái khấu khỉ Nhìn con thơ mở cô cha Lại biết sức khỏe của mình đã cạn kiệt Nên công chúa đành bế con Đến nhờ thái tử lý nhật tôn nuôi giúp Nàng cần dặn thái tử Hãy xem cháu như con mình Ngửi lại xin tạ lỗi Tới mua trà mẫu hậu Và bương triều vì đã không đánh chọn việc quân cơ Nàng cũng nguyện ước được gửi nắm xương tàn Ở cạnh vọng gác của quận công hồ Đức Cường Nơi trận mạc hôm nào như một lời nhắn nhủ Dù có thác rời dương thế Vẫn sẽ cùng phò mã giúp đại Việt giữ vững bèn bờ cõi Một mong ước cháy bỏng nữa của công chúa Là hồn thiêng quần công hồ Đức Cường Sẽ đón nàng về quy tiên bái tộc Can dặn xong, công chúa Lý Kiều anh chút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhẹ nhàng đi bà gọi bình hạ. Thái tử Lý Nhật Tôn nhận lời gửi gắm của công chúa, và lòng đau dạ buốt. Ngài sai nhị cận vệ cùng hầu nữ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net